các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dấu anh chị. Ờ chú Quảng cứ nói là giữ em trong nhà cho nhà bớt nắng rồi, giận đến đi chào người quen. Dung cười quay sang hỏi đùa Quảng. Bộ bộ da em đen lắm hay sao? Ờ nhà nhà hết bức rồi đấy. À anh có nhốt em trong nhà thêm cả năm nữa thì chỉ cũng đến thế này thôi chứ không có trắng hơn được đâu. Quảng chưa kịp nói gì thì Hồng tiếp cái ý đang nói dở. À à Quena, chị chị có bàn với anh Đán á định là đứng ra tổ chức bữa tiệc mời bạn bè họp mặt để chúc mừng cho cô chú. À, chị nghe nói là chú Quảng nói gia đình hai bên chả có ai nên cũng không có ý định làm tiệc cưới, nhưng mà có bạn bè đến chung vui chụp vài tấm hình làm kỷ niệm là được rồi. Với lại cũng cần vài tấm hình đám cưới để gửi về Việt Nam chứ. À, cô cô cô chú thấy thấy thế nào? Dung quay sang nhìn Quảng chờ ý kiến của Quảng. Quảng đưa mắt nhìn Đán thấy đáng khé cả tàu, quản ngập ngừng bảo: "Em em chỉ sợ làm phiền anh chị thôi." Hồng Thành thật nhấn mạnh: "Đây là ý kiến của chị, chứ hai em có nhờ vả gì chị đâu mà phiền với không phiền." Dung cảm động nhìn Hồng nói: ừ, "Dạ, Ai, anh anh chị có lòng thì thì chúng em xin, xin nhận. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em mới qua em em không có biết ắt giác gì bên này hết. À mọi chuyện là do do anh quản quyết định hết." Hồng hài lòng nói. Rồi, vậy là cô chú chọn ngày đi nha, rồi cho anh chị biết để in thiệp mời. Đán ngồi yên từ nãy đến giờ lúc đó mới chen vào. Mời miệng được rồi, in thiệp làm gì, có cha mẹ, họ hàng gì bên này thì thì mới cần in thiệp chứ. Hồng Chu đáo góp ý. Anh ạ, in thiệp thật ra là để làm vui lòng cha mẹ bên Việt Nam. Cha mẹ nào có con gái lấy chồng xa mà không mong con gái có đám cưới đàng hoàng, phải không Dung? Dung gật đầu đáp phải và càng nhận ra sự ân cần của Hồng đối với Dung, nhưng người chị dẫn dắt đưa em nơi đất khách. Cô nhớ đến cha mẹ mình ở Hà Nội và xấu hổ tự trách mình đã không nghĩ xa như Hồng. Cô khẽ liếc mắt nhìn Đán và thông cảm tâm trạng rối ren của Đán trong lúc này. Dĩ nhiên Đán không muốn ai biết Dung là vợ Quảng trên giấy tờ, hay nói cách khác, không muốn ai biết Quảng lãnh Dung qua đây, Đán lúc nào cũng chỉ muốn Dung là một bóng mờ không ai để ý cho đến khi nào đón ly dị Hàn Hồng và đón Dung về, bởi vậy tổ chức bữa tiệc cho Quảng và Dung, Đán đã không vui rồi, huống chi lại còn in thiệp cưới. Hồng tất nhiên đâu có biết tâm trạng đang đau khổ của Đán, không muốn làm đám cưới cho Quảng một phần vì bản tâm Hồng là người tốt, một phần nữa vì Hồng thấy Đán có trách nhiệm với Quảng, như anh đối với em, bỏ ra vài ngàn bạc có thấm tháp gì đâu. Hồng bảo Dung Này, em với chú Quảng là chưa làm hôn thú phải không? Nè chị nói cho mà biết nha, ở bên này này, em có thể làm hôn thú tại city hay là tại nhà thờ thì nó cũng giá trị ngang nhau. Nhưng mà tâm lý người mình mà thích làm ở nhà thờ để chụp hình quay phim cho nó đẹp, nhất là cô dâu chú rể mà còn nhiều người thân bên Việt Nam đó, cầm những tấm hình đẹp gửi về cho người nhà hãnh diện. Những lời ân tình của Hồng làm Dung cúi đầu suy nghĩ và lại bâng khuâng nhớ tới cha mẹ cùng các em Hà Nội. Sau bữa cơm, bốn người rời bàn ăn sang phòng khách, ngồi uống trà. Đán và Quảng cùng sốt ruột chỉ mong cho sớm chấm dứt vì gặp gỡ kiểu này Đán thấy lung tung quá, nhưng Hồng thì cứ tha thiết níu kéo lại còn rủ Dung ngày mai Chủ nhật đi shopping. Hồng bảo Dung: "Nè, em mới qua nha, em cần biết một số những nơi mà phụ nữ chúng mình hay lui tới. Đàn ông người ta lười lắm, ai cũng sợ đi shopping với vợ hết á." Từ nay hai chị em mình sẽ đưa nhau đi, không cần mấy ông nữa. À, sáng mai, đúng rồi sáng mai 10 giờ, chị đón em nha. Mình đi ăn sáng rồi mình ra shopping center. Chị còn cả 1000 đồng gift certificate ở Macy á, em cần sắm gì cứ tha hồ mà sắm. Dung thấy Nán đang nhìn mình và khẽ lắc đầu làm hiểu, nhưng Dung không nỡ từ chối tấm lòng của Hồng nên nói: à, "Dạ, em cảm ơn chị. À, sáng mai em em, em chờ chị." À, mà mà có chị chứ, anh Quảng thì có bao giờ đưa em đi đâu đâu. Đán giật mình nhìn Quảng, rồi lại nhìn Dung vì không ngờ Dung nhận lời đi riêng với Hồng. Ngày mai Hồng đến đón Dung, nhưng đón ở đâu? Vì chỗ ở của Dung vẫn còn trong vòng bí mật, chỉ Đán và Quảng biết mà thôi. Như vậy thì sáng sớm mai Dung phải lại nhà Quảng chờ sẵn, bởi Hồng vẫn tưởng là hai vợ chồng Quảng ở chung với nhau. Đan vốn tự hào là người tính toán giỏi, biết nhìn xa, nhưng anh chẳng bao giờ hình dung nổi có ngày vợ anh và tình địch lại âu yếm đi bên nhau. Anh chỉ sợ hai người gặp nhau nhiều quá, dung nói năng có thể sơ hở, rồi Hồng khám phá ra dung không hề là vợ quả thì rắc rối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net